Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net Mày bằng loại vải rẻ tiền màu đen, Vài áo vá một miếng lớn, Bà Cành cất giọng rít lên. Từ hồi chiều tới giờ, Mày chùi lỗ nẻ nào, Mà biệt tâm biệt tích vậy hả con? hễ ăn xong ba hột cơm, Là mày lại đi mất hút, Muốn sai cái gì cũng không có được hả con? Thằng dần thì nhỏ nhẹ, Dạ thưa má lớn, Hồi nãy con phụ mấy chú lực điền, Giờ lưới bắt tôm à? Đang làm thì con lên cơn nóng lạnh Từ chiều tới giờ con nằm ly bì Ở ngoài bụi dơm Chứ có đi đâu đâu ạ Mày đừng có mà lý lý sự Mày đừng có mà lý sự Sáng mai mày phải dậy sớm bẻ cho tao Một buồng cao xiêm Một buồng dừa xiêm Nghe rõ chưa Thằng dần chỉ thở dài Rồi nói một hơi Dạ Sắc mặt của nó mệt mỏi ngầy ngật Ông Cảnh liếc qua đứa con rơi bất hạnh Thoáng có chút chạnh lòng Và lại có vài người bạn đang ở đó. Ông bèn can gián vợ. Nhìn qua mặt nó, tôi cũng biết nó đang bệnh đấy. Thôi, bà nên châm trước cho nó nhờ. Nhà mình tôi trai tớ gái thiếu gì, nó đang đau yếu như thế mà bà bắt nó leo lên trên cây dừa. Run rủi chân tay, nó té xuống đất thì làm sao? Bà Cảnh liếc xéo chồng rồi hét lên. Đi đâu thì đi cho khuất mắt đi, mà nhớ bảo thằng đực hoặc thằng siêm hái cao hái dừa cho tao đấy. Thứ đổ biến nhác gì đâu không, mới đỏ đen, đã lo đi ngủ, y chang như gà vịt vậy. Ông Cảnh bước tới bàn có nhiều ngăn hộp, mở một ngăn ra, lấy năm gói thuốc cảm đưa cho thằng Dần rồi nói. Kiếm nước trà uống liền đi, một gói. Kể từ ngày mai, mỗi ngày mày nhớ uống 2 gói, uống trước bữa ăn thì thuốc mới công hiệu, nhớ chưa? Thằng Dần đỡ lấy gói thuốc, lý nhí cảm ơn người cha ruột. Rồi lùi thổi quay về buồng của mình Gần kho chứa nông cụ Căn buồng của thằng dân Gồm có một cái vạt tre trải chiếu đậu Một cái mùng màu cháo lòng Và một vài miếng lụn vụn Một cái mền xám cũ mềm Và một cái gối trong tình trạng tương tự Đêm đó thằng dân bị hai lần nóng lạnh Làm cho cậu mệt nhoài Lúc nóng Cậu muốn cởi phăng hết cả quần áo Mong mát mẻ được chút nào chăng Lúc lạnh Cậu run cầm cập, hai hàm răng thì đánh bọc cạp. Chiếc mềm nỉ dày như vậy mà cậu vẫn cảm thấy như là mình mặc phong phanh đứng giữa buổi lập đông. Chỉ có lúc bệnh hoạn như hôm nay, thằng dân mới thấm thía hoàn cảnh mồ côi mẹ của mình. Lúc mạnh giỏi cậu chỉ biết cố gắng nuốt nước mắt rồi làm lụng cho bà cảnh. Nhờ đó sống với người cha hờ hững, với bà mẹ ghẻ tàn nhẫn và lũ anh chị em mà cậu không có buồn. Không tội thân. Cậu tin rằng kiếp trước của cậu đã gây nhiều việc oan trái cho họ. Nên ở kiếp này, những lần roi vọt của họ quất lên mình mày của cậu chỉ là để trả báo mà thôi. Còn những lời mắng nhiếc sủa giả của bọn họ cũng chỉ là tiếng vọng của nghiệp trướng. Bây giờ có lẽ vào giữa canh ba, thằng dân choang tỉnh giấc sau cơn mê ngắn. Ánh trăng từ trên mái nhà chiếu vào căn buồng. Ngoài hè, tiếng rơi, tiếng côn trùng kêu chí chóe. Thằng Dần gắng định tâm niệm Phật. Cái này là từ một lần đi chùa, cậu đã được một vị sư chỉ. Cơn sốt lại nổi lên, làm cho đầu óc của thằng Dần như là mụ mị đi, rồi nó lọt vào cơn mộng mị. Trong đó, cậu thấy mình bị một mụ đàn bà mặt đầy vết thẹo, tay cầm chiếc dựa sáng loáng đuổi theo. Những vết thẹo làm những bắp thịt trên khuôn mặt của mụ biến dạng. Nét hung ác hiện ra lộ lộ. Miệng của mụ thì mím chặt lại. Hai cánh môi mỏng lét như hai sợi chỉ. cặp mắt của mụ thì trợn ngược. tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Cậu cứ chạy nhưng cảm giác của mình thì thấy chân của mình nặng như là đeo đá. Cặp giò yếu đuối lỏng lẻo như là trực rời khỏi thân thể. Trước mặt của cậu bây giờ. Là một con sông rộng lớn Có thành cầu bắc ngang Nhưng không lót ván Cậu kinh hãi Không biết xoay sở cách nào Sau lưng của cậu Tiếng hét của mụ già hung ác chen với tiếng giống gầm của ác thú Cậu tê điếng Gần ngã quỵ Thì bỗng nghe một giọng nói dịu dàng Con hãy theo má Bò theo thành cầu để qua sông Có má đây Con đừng sợ cậu ngước lên trước mặt của cậu là má ruột mình khuôn mặt buồn bã nụ cười hiền từ bà mặc chiếc áo bà ba bằng lụa trắng Quân... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện